Tiểu thuyết Hoa hồng giấy, chương 4, phần 2 Xếp khang mặt đỏ như quả cầu lửa, đang đứng trên hành lang, đằng sau là thư ký tiểu ngô. Xếp khang, anh đang sốt cao sao? Mau, lùi lại ba bước, kẻo chuyển bệnh cho bà bầu. Liệu tình vội vã trên vào giữa hai người. Ai là bà bầu? Đầu óc khang kiếm đã sốt tới mức không còn suy nghĩ được nữa. Liệu tình bất mãn chừng mắt với anh. Đừng có bảo với tôi là anh không biết vợ mình mang bầu nhá Em có thai rồi Đôi mắt đỏ ngầu vì sốt của khang kiếm Bỗng biến thành hai cái đèn lồng đỏ Anh sờ chán Anh sốt đến mức nói nhảm rồi ư Không phải là liễu tinh nói nhảm chứ Bạch nhạc nhếch mép Bỗng dương cười tươi như hoa Vâng Cái gật đầu đầy thẹn thùng Ngọt ngào và vô cùng hạnh phúc Một thùng nước lạnh đổ ào lên quả cầu lửa Khang kiếm nhọc nhằn hít một ngụm khí lạnh Đôi môi nhợt nhạt không còn chút máu Chuyện từ khi nào? Từ lúc nào anh không rõ sao? Bạch nhạc biểu môi hờn rỗi Anh... Nhạc nó mới ngén Nhiều nhất là một tháng Xếp khang, anh vui đến phát điên rồi chứ Không sao không sao Không cần phải kìm chế Lần đầu làm cha Phát dồ phát dại cũng có thể lý giải Có thể hiểu được lự tình làm việc ở khoa phụ sản đúng là tầm nhìn sâu rộng. Anh vui ư Không, anh tức giận, anh phát điên, anh muốn hét lên, anh muốn khóc, mắt bỗng hoa lên. Sếp Kha, tiểu Ngô xông tới đỡ anh. Sao lại thấy được? Sao lại thấy được? Anh nhìn bạch nhạn, không thể tin được. Sao lại thấy được? Nam nữ khỏe mạnh nằm chung trên một chiếc giường, có thai quá ư là bình thường. Em rất khỏe mạnh, chẳng lẽ anh không khỏe mạnh? Khang kiếm há hóc mồm. Anh... Anh ấy mừng quá nên nói năng lộ xộn. Liễu Tinh nói, đừng xen vào. Khang kiếm tức giận trừng mắt với Liễu Tinh. Bạch nhạc, nói cho anh. Anh thật sự không chịu được nữa, lúc nào cũng có thể ngã lăn ra đất. Nhưng trước lúc ngất xỉu, anh nhất định phải làm cho rõ. Em có thai hay không, trong lòng anh không rõ hay sao? bạch nhạn thu lại nụ cười lườm anh một cái không chút thiện cảm đùa gì cũng phải có chừng mực nếu không sẽ khó mà thu dọn tàn cuộc gương mặt vốn đã đỏ phừng phừng của khang kiếm bỗng chốc đỏ tới mức muốn bật cả máu ra rất mất mặt nhưng rất vui sướng liệu tình chớp chớp mắt mình không rõ nè vậy rốt cuộc là có thay hay không bạch nhạn bất lực lắc đầu thực ra mình bạch nhạn khang kiếm bỗng ngắt lời cô Người hơi chúi về phía trước, kéo tay bạch nhạc đặt lên trán mình Đầu anh nóng, khó chịu lắm Khó chịu thì đi khám, đây là phòng bổ liễu tình bực bội, cái vị xếp khang này trông thì rõ sáng láng, sao chẳng có chút thưởng thức nào hết vậy hàng kiếm không chớp mắt Bạch nhạc, cậu ngô còn có việc phải làm, em lấy số giúp anh Thư ký ngô đứng ngoài cửa đò người, xếp khang bố trí cho anh việc gì khác sao Cái lợi của người làm quan không chỉ là có thể dương oai dữ võ, ăn uống miễn phí, mà còn làm chuyện gì cũng thuật buồm xuôi gió. Xếp khang đến bệnh viện, anh là bệnh nhân, cũng là lãnh đạo, tin tức này nhanh chóng kinh động đến viện trưởng. Ông ta một mạch chạy tới, đâu cần đến bạch nhạn đứng ra lấy số, trưởng khoa nội đích thân đến phòng khám kiểm tra cho anh, viện trưởng đứng bên cạnh. Amidan hơi viêm, thân nhiệt 38 độ 7, trong máu có virus rút. Trưởng khoa nội kê một toa thuốc, đề nghị truyền nước 3 ngày liên tục, uống thêm một thuốc cảm giác bột. Y tá trong khoa cuống quýt cầm đơn thuốc chạy tới phòng thuốc lấy thuốc, nộp phí hay đóng tiền gì đó đều miễn hết. Khang kiếm chẳng đủ sức để nói, chỉ có thể gật đầu tỏ ý cảm ơn, bàn tay nóng hổi cứ nắm chặt bạch nhạn của anh, sợ cô vì công việc mà không nhận người thân. Anh Khang, thế này đi, trong bệnh viện người qua kể lại rất phức tạp, chưa chắc anh đã ngủ quen rừng bệnh. Vậy để y tá Bạch đưa anh về nhà, dù sao cô ấy cũng là người trong nghề, ở nhà truyền nước, anh có thể nghỉ ngơi cho tốt. Viện trưởng quay lại nói với Bạch Nhạn. Cô Bạch, ba ngày này cô ở nhà chăm sóc trợ lý Khang. Viện trưởng, đây là nghỉ phép hay là đi công tác à? Bạch Nhạn cung kính hỏi cho rõ. Nếu không để mặt Khang kiếm, viện trưởng đã cho cô một bài học rồi. Còn bé này sao lại chẳng động não gì cả? Đây, đây rõ ràng là cơ hội nịn nọt dâng tới cửa mà. Ông ta cười ha hả, ra vẻ trí công vô tư. "Đây là công việc, đương nhiên là đi công tác rồi." "Được, là công việc thì tôi đi." Bạch Nhạn mỉm cười. "Không phải là công việc thì cô không về nhà sao?" Viện trưởng trêu chọc. "Đương nhiên là không thể, tôi hiện giờ đang làm việc, nếu tùy tiện bỏ đi, làm sao xứng đáng với những đồng lương mà viện trưởng đã ban cho?" Nhìn xem, anh chẳng hề đánh giá sai vợ anh chút nào. Đầu Khang kiếm càng đau dữ dội hơn. Thư ký Tiểu Ngô đã bị khang kiếm đuổi đi từ lâu. Bạch Nhạn sách thuốc, không thay đổi y tá, dìu khang kiếm đứng vẫy xe trước cổng bệnh viện. Về đến nhà, Bạch Nhạn dìu anh lên lầu, tới trước cửa phòng làm việc, cô liền nhòm vào trong. Ngoài một giá sách, một cái máy tính, một chiếc sừng gấp, không tìm được chỗ nào có thể treo bình dịch truyền. Cô nhắm mắt, đành dìu anh vào phòng ngủ. cạnh chiếc sừng lớn có một cái giá quần áo bằng gỗ đơn giản, dùng để treo đồ thường mặc. Bây giờ mượn tạm làm chỗ treo bình truyền. Anh uống thuốc trước đi Bạch Nhạn ngước mắt nhìn khang kiếm Anh đang ngồi ngây ngẩn ở giường Mắt sáng như sao Cô bình tĩnh rót nước Đưa thuốc cho anh Bạch Nhạn Em thay quần áo đi Cô mặc bộ quần áo trắng lượt lờ trước mặt anh Làm anh thấy như vẫn còn đang ở bệnh viện Không thay Bạch Nhạn thoàn thoát lấy cái túi lưới treo bình dịch chuyển lên Vào nhà vệ sinh lấy một cái chậu để hứng nước Chọc kim Nói chuyện Không ngừng việc nào lại Bây giờ tôi đang làm việc Đương nhiên là phải mặc đồng phục Khang kiếm từ từ nằm xuống, giơ cánh tay ra, cổ vỗ vỗ để tìm ven. Đang ở nhà mà. Anh đang gối lên gối của cô, đắp cái chăn đơn của cô, trong hơi thở có mùi hương của cô, trái tim hoang mang vô định của xếp Khang bình yên lại một chút. Xếp Khang, có một chuyện phải nói cho rõ ràng. Bây giờ đứng trước mặt anh là y tá Bạch, phụ mệnh viện trưởng đi công tác, đến nhà anh chuyển nước cho anh, chứ không phải là Bạch Nhạn vợ anh. Chẳng phải đều là một người sao? khàng kiếm khó hiểu xoay đầu sang. A, mũi kìm nhanh chóng đâm sâu vào mạch máu anh, không đề phòng, không nhịn được, thành khẽ giây lên một tiếng. Bạch nhạn ních môi, khản nhiên thanh minh. Thân làm y tá, không lưng vì cơm áo gạo tiền, chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp của viện trưởng. Nhưng làm vợ anh, vì anh thay đổi thất thường, nay tần mai sỏ. Trước mắt chúng ta đang chiến tranh lạnh, trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Hai nước triệu hồi đại sứ ngoại giao, dừng hết mọi hoạt động giữa chính phủ hai bên, phòng tòa các hoạt động thương mại. Lãnh đạo hai nước tạm thời không gặp mặt, tất cả đều ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, lúc nào cũng có thể phát động chiến tranh. Khang kiếm sững lại mấy giây, tố chất tâm lý của quan chức chính phủ rốt cuộc không tầm thường. Anh Nhân Nha nói, Chiến tranh chưa chắc đã có thể giải quyết mọi vấn đề. Chúng ta có thể giải quyết chiến tranh thông qua đàm phán hòa bình. Nước chúng tôi không chấp nhận. Bạch Đạc Nhạc đáp lại rất nhanh Thái độ kiên quyết Có điều, thưa sếp khang Y tá Bạch Nhạc có đạo đức của người nghề y Sẽ không làm gì anh đâu Anh cứ yên tâm mà ngủ đi Trong nước truyền có thuốc an thần Sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng Quả nhiên Khang Kiếm cảm thấy mí mắt nặng chĩu Trước khi nhắm mắt Anh còn dũng cảm nói ra lời tự đáy lòng Bà xã, anh hơi đói Anh muốn ăn món tuyệt chiêu bí truyền của em Bạch Nhạc nghiêm túc trả lời Sếp khang Y tá chỉ phụ trách chuyển nước, những việc khác không thuộc trách nhiệm của tôi Khang kiếm thở dài buồn bã, bất lực ngủ thiếp đi Bạch Nhạc đứng trước rưỡi, lúc này mới quan sát kỹ khang kiếm Nào là khí phách hiên ngang, rồi cả xuất sắc hơn người Nào là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ thanh thang Nhìn xem, dâu ria lầm trầm, mắt trũng môi sâu nứt nẻ Đầu bù tóc rối ngủ rồi vẫn còn ngáy Nhìn ngược nhìn xuôi thấy chẳng qua chỉ là án ông bình thường thôi sao Tẳng tiệu với người phụ nữ khác, vừa muốn vợ phải một lòng một giả. Nói dối, về khuya, tính xấu gì của đàn ông anh ta cũng có. Vì thế, ông trời chẳng phải đã xửng phạt anh đó dặn, đó sao? Cổ tức đến nỗi, liếm răng liếm lợn, dơ nắm đấm với khuôn mặt điển trai của Khang Tiến. Nhưng khi nắm đấm sắp dáng xuống, nắm ngón tay lại xòe ra, rất không cam tâm mà thu lại. Giả vờ đáng thương gì chứ? Xếp Khang, người đáng thương phải là cô mới đúng. Mang danh khang tư nhân Không được tiếng cũng chẳng được miếng Chẳng có lợi ích gì hay ho Trước mặt người khác Vẫn phải giả vờ ngọt ngào với anh ta Sau lưng lại phải đấu mưu đấu trí với người đẹp y Cô cũng không phục sự độ lượng của chính mình hôn nhân không phải là yêu Không thể nói chia tay là chia tay Khi đó sao cô lại ngốc ngất như vậy Chỉ mấy lần đã bị anh ta lừa được Trước đó rõ ràng đã thủ thân như ngọc suốt 24 năm Đến anh ta Tại sao không nhìn thêm cho kỹ Phòng phải quân ta bất lực Mà là quân địch quá mạnh Xếp Khang giấu giếm rất tài Cô là một y tá vô danh tiểu tốt Có gì đáng để anh ta giấu giếm như vậy Thậm chí đem hôn nhân ra để đánh đổi Mục đích là gì Cô luôn tự hỏi mình như vậy Luôn nghi hoặc Nhưng cô lại giống như con đà điểu không đúng biết câu trả lời Cô luôn nghĩ rằng Xếp Khang có thiện cảm với bản thân cô Nhưng vẫn chưa thật sự nhìn rõ những điểm tốt của cô Vì thế mới làm những chuyện ngớ ngẩn đó Sẽ có một ngày Anh thấu hiểu cô họ sẽ sống với nhau như bao gia đình hạnh phúc khác vì thế cô mới hết lần này đến lần khác che giấu nỗi thất vọng âm thầm chịu đựng lại sụp sôi ý chí chờ đợi tê hy vọng tiếp theo ý chí chiến đấu không thể dùng mãi không bao giờ cạn mạch nhạt khẽ thở dài giúp khang kiếm điều chỉnh tốc độ chuyển nước chậm lại đi ra ngoài khang kiếm nóng quá nên tỉnh giấc toàn thân ướt sũng mồ hôi giơ tay lên trên chán sau gáy điều động mồ hôi xả mồ hôi là tốt có thể đẩy hàn khí ra khỏi cơ thể anh nuốt nước bọt, cổ họng cũng đã hết đau, cơ thể nhẹ nhõm đi nhiều, nhưng bụng đói giéo lục bụng. Ngoài ra bụng dưới phình hết cỡ, anh mót tiểu tới mức lông mày xoăn tít. Ngoài trời đã tối đen, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn. sợ anh bị lạnh, bạch nhạn không bật điều hòa, mở toan cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn hết sức ngột ngạt. bạch nhạn không ở trong phòng, khàng kiếm ngồi dậy muốn vào nhà vệ sinh, nhưng phát hiện ra là có vẻ không ổn. kim năng cắm vào tay phải. Nếu anh dùng tay phải cầm bình truyền Có thể sẽ chảy máu Nếu dùng tay trái cầm bình truyền Thì không cởi được quần Bạch Nhạ Giọng anh khẳng đặc Căn bàn không kêu được xa Trước tiên anh bước xuống giường Thử xem có dịch ra được tới cửa không Anh vị vào tủ đầu giường đứng dậy Thấy túi sách của Bạch Nhạ để trên tủ đầu giường Đang mở Bên trong có một túi màu đỏ tươi Thu hút sự chú ý của anh Anh dơ tay trái ra Kéo khẽ một cái Một cái khăn tay bị kéo ra ngoài Màu đỏ tươi kia là ở trong chiếc khăn tay Anh mở từng lớp Hai mắt mở to sừng sốt Là một bông hồng gấp bằng giấy Bông hồng này rõ ràng rất được Bạch Nhã yêu quý Không chỉ dùng khăn tay gói lại Ở bên ngoài tờ giấy Còn bọc một lớp màng bảo vệ Thế này có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Dù là có ý nghĩa gì Bằng trực giác của mình Khang kiếm có thể khẳng định Người tặng báo hoa này nhất định là đàn ông Với Bạch nhạn mà nói Đó là một người đàn ông hết sức quan trọng Tại sao anh chưa từng nghe nói? Về mặt khang kiếm câu lại đầy nghiêm trọng Trong lòng buồn bực Lúc này ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân Anh cung quyết Nhét bung hồng giấy vào trong túi sách Anh đang làm gì thế? Bạch nhạt đầy cửa bước vào Ngạc nhiên kêu lên Trong tích tắc Kháng kiếm toát mồ hôi lạnh Anh không... Rồi quay sang nhìn cái túi sách Bỗng phát hiện ra trong ống chuyển dịch Máu đã sắp tràn đến nút điều chỉnh rồi Mặt anh trắng bệnh Bạch Nhãn thức giận, dào bước tới nhìn ống truyền dịch rồi hầm hầm nhìn anh. Nếu anh không hợp tác với công việc của tôi, tôi sẽ gọi ngay cho 120 và lôi anh đến bệnh viện. Anh hợp tác. Bà xã, anh chỉ muốn đi vệ sinh. Anh ôm cái chán ướt sũng, phiền muộn vô cùng. Đối đầu với bệnh tật, anh hùng nhục trí. Bạch Nhãn không nói gì, hạ bình truyền số, đỡ anh đi về nhà vệ sinh phía bên trong. Đến trước buồn cầu, cô quay người lại, mãi lâu sau không nghe thấy tiếng nước chảy. Cô ngoảnh lại, bắt gặp ngay ánh mắt khang kiếm đang lén lút nhìn cô. Anh không cần phải ngại ngùng gì cả. Anh có thể coi tôi như không khí hay người tàn hình. Chuyện này với y tá bọn tôi rất bình thường. Em... Trước đây cũng đưa những người đàn ông khác vào nhà vệ sinh. Khang kiếm không thể chấp nhận được. Đương nhiên, không chỉ có thế, bọn tôi còn giúp họ tắm sửa, thay quần áo. Đây là những chuyện tôi trách nhiệm của chúng tôi. Đương nhiên là giả. Trước đây cô ở khoa phụ sản Làm quái gì có bệnh nhân nam Tới phòng phẫu thuật rồi Bệnh nhân đều do y tá của các khoa chăm sóc Không liên quan gì đến cô Có điều nhìn dáng vẻ thất kinh của Khang Kiếm Không nhịn nổi Mình anh ta một trận Khang Kiếm buồn bã thu ánh mắt lại vụng về cười khóa quần tuôn ra dòng nước nhín nhịn đã lâu Bạch nhạc đứng sau lưng Quay lại nghe tiếng nước chảy ồ ồ Mặt bất giác đỏ ửng rửa tay xong ra khỏi phòng vệ sinh Khàng kiềm bốc ôm chặt lấy eo bạch nhạn từ phía sau. Cô giật mình, người cứng đờ. Bà xã, chúng ta làm lành đi được không? Hơi thờ nóng hổi thổi bên tai, khiến cô ngướng ngáy. Cô hít nhẹ, gửi thấy mùi mồ hôi trên người anh. Trong hốc mắt còn dính thú gì đó màu trắng. Bộ dạng này mà tìm cô làm lành, đừng có mong chiến thắng. Bạch nhạn không nhịn được phì cười, suy ngẫm một lúc rồi nói. Hiện giờ, nước tôi còn chưa có dự định về vấn đề này. Ê... Sếp Khang hôm nay sao lại đổi cách xưng hô, mở miệng ra là bà xã. Quái lạ, cũng là cự tuyệt, nhưng giọng điệu này rõ ràng đã dịu dàng hơn nhiều, hé ra một tia hy vọng. Trong lòng Xếp Khang mừng thầm. Nước tôi rất có thành ý xúc tiến hòa bình giữa hai quốc gia. Bạch Nhạn cười. Thành ý của quý quốc là... Khang kiếm sững người, đại não đột nhiên đình công. Anh quá hiểu Bạch Nhạn, cô làm y tá thực sự là quá hưởng phí, cô là thiên tài ngoại giao trời sinh. Anh tuyệt đối không thể thắng được tài ăn nói của cô. Sau này để em làm sếp. Câu nói này không qua đại não, mà bột thẳng ra ngoài. Nói xong liền ân hận, sao anh lại có thể nói ra câu nói thiểu năng này chứ? Bạch Nhã nheo mắt lại, nở một nụ cười như sợ sệt vì được sủng ái. Lời này là thật. Anh không nói, tiếp tục đi theo con đường truyền thống, trực tiếp hôn cô, muốn khóa chặt cái miệng sinh anh luôn mong nhớ, khát khao. Nhưng Bạch Nhạn tránh đi, mỉm môi Anh chưa đánh răng, như thế mất vệ sinh Nhiệt độ cơ thể sếp khang vừa mới hạ xuống, lại như muốn tăng vọt trở lại Nhưng tôi vẫn cảm động trước thành ý của sếp khang Thôi thế này nhé, giữ lại xem xét sau này có gì dùng đến Bạch Nhạn lạnh lùng chốt hạ trong đám lửa phừng phừng Tới hôm nay, trái tim tội nghiệp của sếp khang, khiếu điều muốn ngừng hoạt động 詩一曲就是給你有一種感覺不然怎發現自己詩是來賞你真的很感恩 非非无法抉择没有后悔为爱日夜去跟随那个疯狂的人是我 And I love you 你也爱我 yeah。I love you 是 тебе的呼吸 等飛轉著詩愛變成循環愛的 Se